Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 830. Gặp cha mẹ. 10. Lâm Thi ý nghĩ tới đây tiện ngoéo môi một cái. Khép hộp phấn lót đang cầm trong tay lại. Mở miệng. Ôi, đây không phải kiều đại tiểu thư sao? Thật sự là đã lâu không thấy.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 Vốn dĩ Lâm Thi Ý đang định vươn tay tát cô, lại bị Kiều An Hạ nắm được, mà Kiều An Hạ cả người nghiêm nghị đứng trước mặt cô ta, mang theo vẻ mặt phấn nộ, ánh mắt cũng không chớp nhìn thẳng Lâm Thi Ý, vơ u, vê q quy, quy, ngoan độc vơ u, vê q quy, quy, nặng tay lẳng vài cái tát lên mặt cô ta. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 832 Mạo hiểm 2 Kiều An Hạ chắc phải cho Lâm Thi Ý đến 10 cái bạc tay mới ngừng lại được. Lâm Thi Ý bị đánh đến lờ mờ chỗ mắt nhìn Kiều An Hạ. Vậy mà không có tí phản ứng nào. Mặt cô ta bị sưng đỏ lên dữ rồi. Mấy ngón tay in dấu trên da thịt trắng nõn. Nhìn vô cùng chói mắt mãi đến khi Lâm Thi Ý cảm nhận được trên mặt truyền đến nóng rát, mới bất chi bất giác phản ứng được là vương u v quy quy. Rồi đắt xảy ra chuyện gì cô theo bản năng giơ tay lên che kín mặt, nhìn trầm trầm kiều an hạ, ở đáy mắt còn có một tầng nước, giọng nói mang theo sự tức hận. Có người như cô à, bị trình giảng vứt bỏ, tâm tình không tốt liền chút giận lên người tôi sao? Bút. Lâm Thi Ý còn chưa nói hết, Kiều An Hạ lại lần nữa vung tay lên, hung hăng cho cô ta thêm một cách bạt tay, bây giờ lực đảo vô cùng nặng nề hơn so với trước, vậy mà mạnh mẽ khiến cả người Lâm Thi Ý đụng vào một bên góc tường, đầu đập vào tường. Kiều An Hạ cũng không thèm để ý đến Lâm Thi Ý, giẫm dày cao gót đi qua án Lâm Thi Ý ở trên tường, một tay bóp cổ cô ta, khiến cho mặt cô ta phải ngẩng cao lên.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 Nhớ đâu cô đụng phải tôi, ngày đó nếu tâm tình tôi tốt, có lẽ còn thoáng một chút, tha cho cô coi như không có chuyện gì. Nếu tôi dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, lơ, u, hôm đó tâm tình không tốt, tôi sẽ chút dẫn lên cô thế thì cô phải làm thế nào đây? Kiều An Hạ nói đến đây, hung hăng chừng mắt nhìn lâm thi ý một cái. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi nói cho cô, tôi Kiều An Hạ không sợ trời không sợ đất.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 Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo không cẩn thận ngã sấp xuống theo bản năng vươn tay, ôm lấy eo của cô, vây cô vào trong ngực mình thấp giọng hỏi. Sao thế? Kiều An Hảo không để ý đến Lục Cẩn Niên, há miệng hô một câu trị, nhưng là Kiều An Hảo giống như không hề nghe được trực tiếp ấm thang máy đi vào. Cánh môi Kiều An Hảo giật giật theo bản năng liền buôn mi mắt xuống trên mặt không thể che hết cô đơn tràn ra. Tuy Lục Cẩn Niên không biết rốt cuộc trong toilet đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết Kiều An Hảo là bởi vì Kiều An Hạ mà khổ sở, anh im lặng dùng sức kéo cô đi. Vương U, Vương Quy Quy, nhẹ giọng mắng cô, Vương U, Vương Quy Quy, mang cô trở về chỗ ngồi. Chuyện Vương U, Vương Quy Quy xảy ra.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 dừng một lát suy nghĩ một chút lại đổi thành em dệt hôn trộm 55 lần thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại que citaudiochuyen.com.org chương 835. nguy hiểm năm lúc Kiều An Hạ mới vơ u v q q đè xuống xác nhận điện thoại di động lại liên tục len gen hai tiếng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 tôi là lục cẩn niên, mặc dù lúc đầu cô không đồng ý tham gia hôn lễ của tôi vương a k i e kiều cô ấy cũng biết cô sẽ không tới, nhưng mà vẫn cố ý sẵn dò người chuẩn bị lễ phục cho cô. còn chuyện bút huy âm kiều kiều cũng không biết, sau này cũng sẽ không biết. mặc dù chỉ là lác đác mấy lời, nhưng lại như cũ khiến cho người ta cảm thấy phong cách làm việc của lục cẩn niên đơn giản trực tiếp vào thẳng chủ đề.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 Lúc cô bị lục cẩn niên cự tuyệt, đáy lòng có vẫn luôn không phục cô cao ngạo không muốn hạ thấp mình. Nhưng mà tối nay cô bị trình giảng thờ ở lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra cô phát hiện mình hoảng sợ yếu đuối. Thậm chí cô là nàng công chúa từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay còn có suy nghĩ muốn khom người đi xin lỗi trình giảng giảng hòa. Nghĩ tới đây, lòng Kiều An hạ chợt kinh ngạc quên mất khóc thúc thiết.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 gọi là bách niên hảo hợp phải là 11 giờ trưa mới mặc thử lễ phục lúc lục cẩn niên bà kiều an hảo đến triệu manh tổng tương t u v q q t h a là dâu phụ cùng với rể phụ hứa ra một và trình dạng cũng đều chờ đợi đến lượt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 Vốn tưởng rằng cô sẽ chờ anh kết quả, ai ngờ cô lái đi xe của anh sớm đã không thấy bóng dáng, hại anh chỉ có thể ngăn cản xe taxi, ai ngờ đến dưới lầu trăm năm hảo hợp, anh thấy xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại. Tổng tương tư dừng xe không đúng nơi. Rõ ràng bãi đỗ xe của trăm năm hảo hợp, nhiều vị trí như vậy cô cố tình lại dừng ở trên đường quốc lộ, rõ ràng là cố ý.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 Nhưng mà hiện tại, anh Vương u, v, quy, quy, nghĩ tới nếu anh không cưới cô, có lẽ cô sẽ làm cô dâu xinh đẹp của người khác. Anh liền cảm thấy tâm của mình giống như bị người ta lấy đi rồi, càng không ngừng thổi vào gió lạnh. Anh ra một, anh ở trong này làm gì? An Thanh Thanh Thúy của Kiều An Hảo đột nhiên truyền đến, hứa ra một đang thất thần nhìn chằm chằm tống tương tư giật mình tỉnh lại.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 Triệu Manh lấy cho tớ một chương khăn ướp. Âm thanh của Kiều An Hảo rất bình tĩnh có một gian cửa bị khóa. Hình như là Triệu Manh đi với Kiều An Hảo đến cũng không có vào về cơ. Sau khi lấy khăn ướp cho Kiều An Hảo liền ra toilet đứng ở bên ngoài chờ. Bờ sờ. Rốt cuộc đêm ngày hôm qua thiếu bổ xong rồi. Dung ta ăn một bữa cơm tái chiến 8.000 tự. Nhớ rõ vé thắng Nga vé thắng Hôn trộm 55 lần